không giết cổ ta thì làm sao tôi tìm được Tạ Điền? Vừa nhỏ cứ như đang nói đến một việc rất đơn giản, nhưng ngã thần phong lại cảm thấy khó hiểu. Lý do? Năm đó sau khi sự việc xảy ra, tôi đăng nghĩ đến việc kháng án, nhưng rất nhiều lần rồi tôi vẫn không nhận được một đáp án rõ ràng. Sau này tốt nghiệp, Tạ Điền cũng biến mất. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn muốn tìm được Tạ Điền, nhưng cho dù có tìm thế nào tôi vẫn không tìm được. Một tuần trước bỗng có một người đàn ông đến tìm tôi Vương Nho đưa điện thoại của mình cho Hạ Thần Phong Hoặc là trong tâm hồn tôi vẫn là người năm đó ở trong trường học Hắn đã tưởng rằng đã hủy bỏ tin tức rồi Nhưng tôi đã chụp lại được bằng một chiếc điện thoại khác triệu Lập Khốn dùng như Hạ Thần Phong đã nhận ra từ cái nhìn đầu tiên Khi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó Người này chính là triệu Lập Khốn Tôi không nhìn thấy hình dáng của người này Giết Hà Vĩ là yêu cầu của hắn ta Chỉ cần giết Hà Vĩ Thì tôi sẽ dần dần tìm được tạ điện Các anh đổi thiết tệ Hà Vĩ như thế nào? Là người của nhà xác bệnh viện Anh ta giúp chúng tôi đổi thiết tệ trong nhà xác Vương Nhon nói tổng mấy nhân viên cảnh sát ở bên ngoài lập tức quanh người đi ra ngoài Nếu đi muộn thì cái tên thanh nhân kia sẽ chạy trốn mất Tại sao đối văn hỉ lại tự sát? Đỗ Văn Hỷ muốn là một người muốn tự sát Chỉ là người này đã làm giao dịch với cô ta Hình như là hoàn thành tâm nguyện gì đó của cô ta Cho nên cô ta mới đồng ý phối hợp với chúng tôi Tại nhận một hiện trường vụ án Lý Duyệt chết vào năm đó Đội trưởng Hạ Nhìn thấy hiện trường đó anh cảm thấy thế nào Có phải cả đời này anh cũng không quên được đúng không Hạ Tần Phong không trả lời Anh không hiểu suy nghĩ của Vương Nho Nhưng anh có thể hiểu được tâm trạng của anh ta Nằm đó Lý Duyệt là bạn gái của Vương Nho Tình cảm của hai người rất tốt Thì bạn gái đột nhiên qua đời Đồ lại là Hạ Thần Phong Nếu Lục do xảy ra chuyện gì Thì sợ rằng anh còn điên cuồng hơn cả anh ta Vậy tại sao cuối cùng anh lại tha cho Tạ Điên Tại sao lại tha cho Tạ Điên à Vương Nho ngẩng đầu lên Nhìn bóng đen trên đỉnh đầu Có lẽ là vì... Cô ta là một bác sĩ pháp y xứng đáng với chức vụ Cho dù Vương Nho đã phạm tội Nhưng trong người anh ta vẫn còn giữ dòng máu của một bác sĩ pháp y Cho nên khi anh ta điều tra thành tích của tạ điền Ở thành phố Tô Châu mấy năm nay Tạ điền rất yêu công việc bác sĩ pháp y của mình Nhưng bây giờ anh đã hủy hoại công việc của cô ấy yêu thích nhất Hạ Tần Phong nhớ đến việc hầu tử nói trong điện thoại rằng Tay của tạ điền đều bị thương rồi. Sau này cho dù là cầm đũa cũng sẽ run tay Đôi tay như vậy thì làm sao làm bác sĩ pháp y được nữa Vương Nho nghe Hạ Thần Phong nói như vậy liền cười lớn Ha ha, đúng Tôi đã phá hủy cơ hội tiếp tục làm bác sĩ pháp y của cô ta Nhưng so với việc Lý Duyệt đã mất mạng, Thì đây là sự thật nhẹ lắm rồi Đến bây giờ mà Vương Nho vẫn cho rằng Năm đó Lý Duyệt bị ta điện hại chết Suy nghĩ này đã bám rễ trong đầu óc của anh ta Căn bản không thể xóa bỏ được Chứ cuối cùng thì Vương Nho là một người rất mâu tuấn Thậm chí ở một vài phương diện nào đó Anh ta đã có suy nghĩ bệnh hoạn Nhưng điều hạ thần phong không ngờ được Là anh ta lại giữ bằng chứng của trợ lập khôn vào khoảnh khắc cuối cùng Trước đây trợ lập khôn đã bắt cóc lục ra một lần Nhưng cho dù nhóm của hạ thần phong có cố gắng thế nào Thì những chứng cứ họ tìm được cũng bị cắt đứt Giống như là một bàn tay vô hình luôn kiểm soát tất cả Có thể dự đoán trước mọi thông tin của anh vậy Không có chứng cứ cũng nghĩa là tạm thời không thể bắt được triệu lập khôn Nhưng bây giờ thì khác Chứng cứ của Vương Nho đã chứng minh triệu lập khôn chính là người đứng sau vụ án này Cho nên ý của anh là đằng sau anh còn có triệu lập khôn Vương Nho nhìn bức ảnh Nếu các anh có thể chứng minh người này là triệu lập khôn Vậy thì chính là triệu lập khôn anh ta không nói phải nhưng cũng không nói là không phải. bao nhiêu năm nay anh ta không hề quan tâm đến ngôi sao trên tivi gì gì đó, cho nên cho dù triệu lập khôn đứng trước mặt thì anh ta cũng chẳng gọi được tên. hạ thần phong đi ra ngoài bảo đồng nghiệp trực tiếp đi tìm triệu lập khôn, còn tiểu đau thì đưa đồng vũ đến cục cảnh sát. đây là lần thứ hai mọi người trong cục nhìn thấy cô ta, nhưng đồng vũ lúc này đã không còn ánh hào quang ở trên tivi lúc đó nữa. cô ta mặc quần áo ở nhà. Mặt cũng chăng điểm nhẹ Nhưng mà đừng kẻ mắt đã bị lem mi giả cũng đụng mất một cái Cô ta cứ thế bị đưa vào cục cảnh sát Hạ Thần Phong có mà nhìn Tiểu đau Có chuyện gì vậy? Tiểu đau chỉ vào đồng vũ Anh biết không? Trước đây chúng ta đã tha cho người phụ nữ này một lần rồi Nhưng cô ta không hề cài hối chút nào Cô ta đã xử dụng thu chứa mất cốc lục dao Anh nói xem Sao con người này có thể độc ác như vậy được chứ? Thật uẩn cho cô ta có một gương mặt vô tội như vậy Trước đây cũng đã nhắc đến rồi, đồng vũ đi theo phong cách ngọc nữ thuần khiết chính là bông hoa trắng lưng thiện yếu đuối. Con đường này rất được yêu thích, nhưng đồng thời người đi theo con đường này, nếu chỉ có một tuyết nhơ còn con thôi, người tìm ngược lại, trước đây Phan hâm mộ ủng hộ người đó bao nhiêu, thì sau này sẽ ghép bọn người đó bấy nhiêu. Ban đầu, tuy Tiểu Đao không phải là fan trung thành, nhưng cậu vẫn rất thích phương hướng phát triển của đồng vũ. Nhưng bây giờ thì... Khi biết được đồng vũ là loại người độc ác như vậy Trong lòng tiểu đau Lên một cảm giác rất coi thường cô ta Cảm giác này cũng giống như là Một cò táo trước đây cậu ngày nhớ đêm mong Muốn ăn được nó lại bị thú rửa Cái cảm giác kinh tởm đó không thể nào quên được Hạ thần phong không ngờ Trên đường bể chu tiếu đã nói hết mọi chuyện ra Anh cứ như vậy nhìn đồng vũ đôi đi thẩm vấn Một câu nói lạnh lùng của hạ thần phong khiến đồng vũ cảm thấy hoang mang Anh, anh không thể đối xử với tôi như vậy Tôi biết quan hệ giữa anh và Lý Bách Tôi là người của Lý Bách Anh không thể đối xử như vậy với tôi Hạ Thần Phong Nếu anh không muốn nói ra quan hệ của anh và Lý Bách Thì anh hãy gọi anh ta đến đây Bây giờ đồng vũ không hề quan tâm đến hình tượng gì nữa Cô ta chỉ muốn gọi Lý Bách đến đây Mọi người đều nhìn Hạ Thần Phong với vẻ nghi hoặc Anh quay người nhìn đồng vũ Lý Bách lại đây thì cũng phải gọi tôi một tiếng Anh Cô có tư cách gì mà nói với tôi bằng ngữ khí ra lệnh như vậy Hạ Thần Phong nói xong câu này, cả văn phòng liền trở nên yên tĩnh. Chỉ có Tiểu quách đang đứng ở bên cạnh máy in, không nghe thấy lời này. Có quanh người nhìn mọi người đang đứng hình. Tiểu đao là người đầu tiên bình tĩnh lại. Cậu lớn giọng nói. Sao thế? Không làm việc nữa à? Mau đưa cô ta vào, mau đưa cô ta vào. Nếu như mấy chữ đầu tiên tiểu đao không nói lắp ba lắp bắp, thì mọi người đều tưởng cậu ta thật sự rất bình tĩnh. Đồng bố còn nhớ trước đây Lý Bách đã từng nói với cô Người anh này của Lý Bách mới là người thừa kế của Tinh Thần Nhưng bây giờ người anh này chúng đối lại gia đình Đến mới đến thành phố Tô Châu làm cảnh sát hình sự Còn người trong nhà vì muốn cứu trích cả Thần Phong Nên mới xây dựng một chi nhánh của Tinh Thần ở thành phố Tô Châu Nhưng bây giờ anh lại dễ dàng nói ra bí mật như vậy Trong lòng tiểu Đao cũng thấy khó tin Cậu lén nhìn hạ Thần Phong Sao anh Phong của mình lại trở thành anh của Lý Bách vậy? Anh Phong anh thật sự là anh của lý bách sao? tiểu đang cần tận hỏi, mọi người đều nghe nói rằng người sáng lập của tinh thần mang họ hạ. nếu hạ thần phong thực sự là anh của lý bách, vậy thì anh có quan hệ gì với người sáng lập của tinh thần? người đứng đầu của nhà họ hạ là ông nội tôi. được rồi, cậu đã hài lòng chưa? làm việc. hạ thần phong nói xong rồi, nhưng người ở trong văn phòng đều muốn lấy tay để đỡ cái cảm sắp rơi xuống của mình mấy cảnh sát ngày thường nói rất nhiều đều nước mắt với nhau đúng thật là con cháu của tập đoàn tinh thần đang ở trong văn phòng của mình hai um, không phải đều đau gần dư nói không thành câu a um, anh phong anh không đùa đấy chứ hạ thần phong làm công việc trong tay cho dù ông tôi có bao nhiêu gia sản thì đó đều là của ông ấy không liên quan gì đến tôi nói xong anh quay người đi đi tặng vào phòng thẩm vấn. Toàn thân đồng vũ run lên, căng thẳng nhìn hạ thần phong vừa mới đi vào. Môi cô ta run run. Lần này cô ta mới hiểu tại sau lý bách nhìn thấy hạ thần phong cũng phải sợ rồi. Anh là con chó thật sự của nhà hậu hạ, là người thừa kế quả tinh thần. Ban đầu đồng vũ từng hạ thần phong không dám nói, nên cô ta mới dám to tiếng như vậy. Nhưng lúc này thấy anh nói ra thân phận của mình một cách nhẹ nhàng như vậy, đồng vũ liền thấy sợ rồi. Hạ Thần Phong cháu ghế nhìn đồng vũ, trong mắt không hề có một vẻ thương hoa tiết ngọc nào. Đồng vũ bị Hạ Thần Phong nhìn chăm chăm, căn bản không dám nhúc nhích. Cô ta chỉ cúi đầu cắn chặt ngón tay. Cô tự nói hãy để tôi hỏi. Lúc này cả phòng thẩm vấn đều yên tĩnh, cho dù là cảnh sát ở một bên cũng không dám nói nhiều. Lần này Hạ Thần Phong thật sự tức giận. Tuy anh không thể giận ra ngoài, nhưng những người quen thân với anh đều biết lần này anh giận thật rồi toàn thân anh đều tỏ ra cảm giác đáng sợ, cô chết chắc rồi. ngay cả triệu đau vừa nãy cũng ăn nói cẩn thận hơn. đến lúc này đồng bú gần như không còn sự lựa chọn nào khác, cô ta nắm chặt tay của mình. đây đây là do lục giao tự trúc lấy, cô ta khuyên vũ lý bách xem vào tình cảm của tôi và lý bách, mọi thứ của tôi đều vì cái người tên lục dao đó hủy hoại, lẽ nào tôi không nên ra tay sao? hạ thần phong lạnh lùng nhìn cô ta. Cô cho rằng lục giao xen vào chuyện tình cảm của cô và Lý Bách Vậy cô có chứng cứ gì không? Chứng cứ? Cần gì chứng cứ chứ? Lục dao chính là kẻ nhau rất mùng tươi Suốt ngày mặc quần áo ngoài về hè Cô ta có bản lĩnh gì mà được đóng phim của Trần Hoa? Cô ta có bản lĩnh gì mà làm người phỏng vấn trong buổi casting của đảo Diễn vương Mọi thứ này đều là vinh quang Lý Bách cho cô ta mà thôi Nếu không có Lý Bách thì sao cô ta lại có bản lĩnh lớn như vậy được? Đồng Vũ từng rằng suy đoán của cô ta rất chính xác Nhưng những thứ này trong mắt hạ Thần Phong thực ra là không ra gì cả Lẽ nào cô thật sự cho rằng Lý Bách bị lục dao nên mới chia tay với cô? Đồng Vũ ngẩn đầu nhìn Hạ Thần Phong Miệng cô ta hơi mở ra, trong mắt có vẻ hoảng loạn Đúng, có một lý do khác khiến Lý Bách chia tay với cô ta Nhớ đến tấm ảnh lúc đó, cô ta không dám nhìn Hạ Thần Phong thêm nữa Mà chỉ có thể lắc lư cơ thể mình Tuy Lý Bách không phải người của nhà họ Hạ Nhưng cậu ta cũng có cổ phần trong tinh thần. Mà nhà họ Lý từ lâu đã định hôn ước cho Lý Bách rồi Lúc đón cậu ta đối xử thật lòng với cô Nhưng Đồng Vũ Từ xưa đến nay cô chỉ là một diễn viên biết đóng kịch mà thôi Cô từng cô lừa được Lý Bách Thì có thể lừa được tất cả mọi người sao Sau Hạ Thần Phong lại không biết Trước đây Đồng Vũ đã làm những việc gì chứ Nhưng lúc đó Lý Bách đã chìm đắm vào chuyện tình rồi. Nếu lúc đó anh nói về Lý Bách Thì chỉ khiến Lý Bách càng thơm ác cảm Cho nên anh muốn Lý Bách tự mình phát hiện ra Tôi... tôi không biết anh đang nói gì Hà Thần Phong nhìn đồng nghiệp bên cạnh rồi quay đầu nói tiểu Đỗ Nói cho cô Đồng Vũ đây biết Bạn trai của Lục Giao là ai Là anh Phong Đồng nghiệp nam tên là Tiểu Đỗ Đứng thẳng người trực tiếp nói ra Lúc này khi tính của anh Phong lớn như vậy Mặc dù chuyện này không hợp quy tắc cho lắm Nhưng đã có đầy đủ chứng cứ, tố cáo Đồng Vũ rồi, cũng phải để cho cô ta biết tại sao mình phải vào đây chứ. Đồng Vũ nhìn hạ thần phong, dường như không khí đang tắt trong ngực khiến cô ta không thể hít thở được nữa. Thảo, thảo nào? Thảo nào? Nếu là bạn gái của hạ thần phong, vậy thì gần như hoàn toàn không cần đi tìm lý bách nữa. Cô nói đi, cô tìm được tu tiếu và bay ra tất cả như thế nào? Hạ Thần Phong cảm thấy nói chuyện với người như đồng vũ là lãng phí y quý của anh Ban đầu, sau khi bị Lý Bách từ chối lần đầu tiên Thì đồng vũ đã từng nghĩ đến việc hay là từ bỏ đi Nhưng Châu Lập Khôn lại khiến Đúng vậy, tại sao đồng vũ là kẻ thất bại Còn lục giao lại trở thành người thắng cuộc Bây giờ đồng vũ hối hận rồi Nếu cô ta không nghe theo lời của Châu Lập Khôn Thì có phải cô ta đã không nhận kết cục thế này không Bây giờ đừng nói là Lý Bách Ngay cả xương nhập của mình cuộc sống của mình đều kết thúc rồi, mà tất cả là lỗi của cô ta sao? Không, đồng vũ là người chưa bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình. Là là triệu lập khôn. Vậy là đồng vũ nói hết những lời triệu lập khôn nói với cô ta. Không sợ kẻ thù mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Bây giờ câu nói này hoàn toàn chính xác về triệu lập khôn. Quả thực triệu lập khôn sắp xếp rất tốt, nhưng vương nho và đồng vũ lại là đồng đội heo, là cái hố chôn người. Trâu đau ở bên ngoài trực tiếp cười ha hả, phải biết trước đây bọn nọ biết tổ lập khôn có vấn đề nhưng lại không thể tìm được chứng cứ, bây giờ thì chứng cứ tìm đến tận nơi rồi. Hơn nữa còn kéo theo cả vấn đề quả đường diệp, ông ta vì việc quả diệp hâm mà cũng bị tổ lập khôn lợi dụng. tay tổ lập khôn này đúng là có chút bản lĩnh nhưng nói trắng ra là hắn quá nóng vội. Cho dù chúng ta tàu tối đen vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ anh yên tâm tôi sẽ không để cho kế hoạch của chúng ta có bất cứ vấn đề gì. có giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái truyền đến mang theo cảm giác hơi lạnh lẽo như trời thu bên ngoài cửa sổ xe. đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ của cảnh sát thành phố tô châu. tất cả mọi người đều đang tìm chỗ lập khun. lúc này đang đứng ở trên cây cầu cao nhất ở thành phố tô châu nhìn dòng sông đen xì ở phía dưới. cả người bị gió thổi gần như sắp rơi xuống sông. Châu Lập Côn cúi đầu lấy di động ra Thật lâu sau mới bấm số Lục Giao từng dậy lúc giữa đêm Cô nhìn số di động bên cạnh dương bệnh của mình vẫn cứ vang lên Y tá cũng đánh thức, Cô ta đứng lên bật đèn với vẻ không vui Muốn như vậy rồi Ai còn gọi điện thế Y tá giúp Lục Giao ngồi dậy Cô nhìn dậy số đó rồi đột nhiên cao mày, Cô ấn nút nhận điện thoại Sau đó ấn nút ghi âm Alo Châu Lập Côn bỗng nhiên cười ha hả hè, tôi còn tưởng cô không nghe điện thoại cơ. y tá lo lắng nhìn lục Giao cô gật đầu, bật loa di động lại. Làm ơn rất tôi tôi ít nước. y tá thấy lục Giao muốn nói chuyện điện thoại một mình, cũng biết ý, cầm lấy ấm nước vẫn còn hơn nửa đi ra ngoài rót nước. người đứng sau lưng đồng vũ là anh phải không? ha ha, vẫn không giấu được cô cái gì, cô bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào vậy? Triệu Lập Khôn cảm thấy mình không có cơ sở nào, nhưng dường như Lục Dao đã bắt đầu cảnh giác với hắn từ rất sớm. Đến lúc này rồi, hình như không có gì phải giấu giếm nữa. Bắt đầu từ lúc anh đến phòng tôi tìm tôi. Ồ, tôi lại tên là cô phát hiện ra thế nào? Bình thường Triệu Lập Khôn che giấu rất kỹ, cho so dù là người trợ lý luôn theo sát bên cạnh cũng không phát hiện được gì, nhưng mà Lục Dao lại phát hiện được. Mùi trên tay anh là mùi dầu bào dưỡng tiền cổ Lục gió nhìn gốc cây hoa bách khợp trước mặt mình Cả căn phòng bệnh thắng thoảng mùi thuốc và hương hoa Châu Lập Khôn nhìn tay mình rồi chậm rãi đưa tay lên mũi người Hóa ra là cái này Hắn nhìn bầu trời phía trên Hôm nay là một ngày u ám Đêm nay trời không có ngôi sao nào Cô có từng nghĩ vì sao tôi lại nằm vào cô không? Là vì người được gọi là thầy kia phải không Đúng vậy Lục Giao Tôi không cam tâm Thầy nói cô là thiên tài Nhưng thiên tài trên này không có mấy người Tôi cố gắng bao nhiêu năm như vậy Vẫn không tiến vào được thế giới đó Nhưng cô lại bước vào dưới đó một cách dễ dàng Lục Giao cao mày, y anh là giới âm dương tôi chưa từng tiến vào Cái tên này cô cũng được biết Thông qua đám người đội mũ đen kia Muốn Di Lục Dao không muốn quan tâm đến giới âm dương này, không cần biết là giới gì thì ở trong xã hội giờ đều giống nhau hết. Quan niệm của nhóm người kia và Lục Giao hoàn toàn khác nhau. Nhà họ Lục đã có quy định rất nghiêm ngặt về việc dùng kỹ năng phong thủy để hại người, nhưng đám người kia dường như lại lấy nó làm công cụ kiếm tiền, chẳng cần biết lý do gì, chỉ cần có tiền thì đều có thể đi đoán quẻ. Lục Dao thích hành vi này thật vô liêm sỉ. Châu Lập Khôn nghe nói vậy Chưa từng tiến vào Cô không biết đâu Bên trong đó đều nói Cô là thần đồng của nhà họ Lục đấy Nhà họ Lục Nhà họ Lục nào Lục giang nghe được điểm quan trọng Ở trong này nhà họ Lục ư Có phải điều này có nghĩa là Ở bên trong này có dấu tích của ông nội cô Nhưng Châu Lập Khôn lại không nói nữa Lục Giao Lần này tôi thua rồi Những lần sau nhất định tôi sẽ đòi lại Tôi muốn thầy tôi biết rằng Tôi mới là người đầu tiên có được thân thuận học trò Lục giang nhìn di động đã bị ngắt trong tay Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bay sạch Nhà họ lục Y tá lấy nước trở về Thì thấy lục dao đã nghe điện thoại xong rồi Cô lục Cô vẫn còn bị thương Gần 4 giờ rồi Cô nghỉ ngơi sớm một chút đi Lục giáo nhìn di động Cô đặt sang một bên Sau đó nằm xuống Lục Giao vẫn cảm thấy mình sẽ mất ngủ, nhưng ngày hôm nay cô lại một lần nữa ngủ thiếp đi dưới tác dụng của thuốc. Đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời đã phủ kín phòng bệnh, âm thanh xèo xèo truyền đến bên tai. Lục Giao xoay đầu nhìn Hạ Thần Phong cúi đầu, ngón tay toan dài đang cầm dao cột hoa quả, có táo. Bột quả táo kia bị gọt thành dài dài, từ từ đổ xuống. Như cảm giác được, Lục Giao đã tỉnh. Hạ thần phong gò xong, nhặt dao cuối cùng đôi bò quả táo xuống, bò vò và thùng rác ở bên cạnh. Đói chưa? Lục dao lắc đầu. Tay của chủ nhụm ta thế nào rồi anh? Hạ thần phong đặt quả táo vào trong cái bát ở bên cạnh và lấy khăn ướt ra lau tay. Chủ này tạm điện sẽ được đưa đến đây chữa trị. Bây giờ về cơ bản đã không sao rồi, chỉ là... Thì là sợ rằng sau này cô ấy sẽ không thể làm công việc bác sĩ pháp y nữa rồi Câu này Hạ Tần Phong không nói nhưng lục dao lại có thể đoán được Vậy hung thủ thì sao? Đã bắt được hung thủ rồi Cái đứng sau vụ này và người đứng đằng sau việc bắt thúc em là một người Châu Độc Khôn Hạ Tần Phong thấy tay mình đã sạch Anh bước lên đối lục dao từ từ ngồi dậy Anh lấy một cái gối lót tô lưng cô Sau đó vươn tay lấy một chiếc áo hở cổ khắc lên vai lục rau, con cẩn thận tránh vết thương trên vai cô. Tuy trong phòng bệnh có điều hòa, nhưng điều gì thì từ trong chan tuda vẫn tới hơi lạnh. Hạ Thần Phong sắp xếp xong cho lục rau thì mới ngồi xuống. Trụp lập khôn, lục rau nhớ đến cuộc gọi lúc sáng sớm, trong điện thoại trợ lập khôn nói là không cam lòng, cô lo lò hắn sẽ làm ra chuyện gì. đã bắt được trợ lập khôn chưa? Hàn Thần Phong không nói gì mà bật tivi lên trên đến một bản tin Lục gióng nhìn thấy trong màn hình trộn lập khôn đứng ở trên một cây cầu lớn Giống như muốn nhảy xuống Mà có người ở bên cạnh không ngừng khuyên giải Cuối cùng trộn lập khôn rơi xuống giữa dòng sông dưới sự lôi kéo của một người đàn ông Đây Lục gióng ngạc nhiên nhìn bản tin Không đúng, không đúng Anh ta không phải là người sẽ đi tìm cái chết Thần Phong, điện thoại của em Hạ Thần Phong thấy hơi khó hiểu Vụ nhảy sông tử vấn này xảy ra ở trước mặt rất nhiều người Vì sao bây giờ lục giao lại nói Châu Lập Khôn sẽ không tìm đến cái chết Lúc hơn 4 giờ sáng Châu Lập Khôn có gọi điện thoại cho em Em ghi âm lại rồi anh nghe đi Lục giao mở ra Rồi đưa cho Hạ Thần Phong nghe Đoạn đối thoại của hai người truyền đi trong phòng bệnh Ở thời điểm đó Châu Lập Khôn không hề có suy nghĩ muốn tự tử nào Hắn cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc Ý của em là trong trận này có vấn đề Hạ Thần Phong bò di động xuống Xoay người nhìn bản tin đó Rất nhiều fan thân bộ của triệu Lập Khôn Tụ tập khóc lóc ở bên bờ Trước đó công ty của triệu Lập Khôn Đã bị bao vây tấn công Mà Weibo của Lục Giao Cũng trở thành bãi chiến trường Rất nhiều người nhớ ra Lúc đó ngọn nổ ban đầu khiến triệu Lập Khôn rời khỏi giới giải trí là chuyện của Lục Giao Cái tên trên mạng Lục Giao Nhìn thấy cũng xuất hiện trong bản tin điều cảm trên mặt cô cũng không tốt lắm, hung tinh nhập bệnh, một quẻ đoán vận bệnh con người quẻ xấu dữ, lục dao đột ngột lên tiếng, Dấu dụng ngũ quỷ thâm nhập vào vận mệnh, không phải đều may mắn, trái lại chỉ toàn tai họa, cho dù là đóng cửa ngồi trong nhà thì chuyện tai họa thị phi vẫn từ trên trời rơi xuống, trường lập khôn không tránh được kiếp nạn này, có cao nhân ở phía sau thao túng, thao túng, hạ thần phong không hiểu. Lần trước trong những người tiến lên muốn cứu trợ lập khôn Có vài người là cảnh sát Cũng có vài người dân chính nghĩa. Lục giáo gật đầu Anh còn nhớ trước đây em đã đoán bệnh cho trợ lập khôn không? Năm Ất Sửu, tháng Quý Mùi Ngày Tân Hợi, Giờ Dưng Ngày Âm Tháng dương Năm Âm Người làm tiêu tán giao sản tổ tiên để lại Bố mẹ không có trí tiến thủ Thậm chí còn tướng khác bố mẹ Vợ chồng tướng khắc Mệnh sông Lưu Linh, chết già chết trẻ Hạ Xuân Lưu Niên chết trẻ Bây giờ hắn đã tiến vào ngũ quỷ quan thù Ngũ quỷ quan thù Ngũ quỷ là một ngôi sao thuộc Liêm Trinh Là sao xấu đang chủ về những điều xấu Trong phong thủy bắt trạch Đây là hướng mang đến những tai họa Ngũ quỷ quan thù Đây là lần đầu tiên Hạ Thần Phong nghe thấy cách nói này Ngũ quỷ cũng gọi là ngũ ôn Chính là ôn thần mà mọi người đều biết rõ Ở trên trời là sao ngũ quỷ giới đất là ngũ ôn thần bệnh dịch vào mùa xuân trung nguyên bá bệnh dịch vào mùa hè lưu nguyên đạt dịch bệnh vào mùa thu triệu công minh dịch bệnh vào mùa đông trung sĩ quý ông quan ôn dịch ở giữa sử văn nghiệp sao ngũ quỷ âm khí rất nặng làm đảo loạn phúc vận quả bắt tự vốn có âm dương luôn có sự cân bằng vận thế đi xuống sẽ gặp tiểu nhân bị ôn thần tìm đến cửa vô cùng xúi giầu mà mọi người thường nói chính là đạo lý này phạm vào ngũ quỷ vận khí trở nên càng ngày càng kém Hơn đứa tiểu nhân để bên cạnh rất nhiều Thậm chí sẽ chết Lục giáo thở dài Nhưng bắt tự một người sẽ không vô duyên vô cớ Mà trở thành như vậy Đáng tiếc là không tìm được âm trạch của nhà triệu lập khôn Có lẽ trong số mấy người đó Có một người là tiểu nhân Vì kè, tiểu nhân kia Mới là người dẫn đến cái chết cuối cùng Quả triệu lập khôn Hạ thần phong nhìn mấy người trong bản tin Bây giờ nhìn từ manh mối chúng ta có được Người được gọi là thầy này luôn áp dụng thủ đoạn Cắt đứt tất cả đối với người sắp bị bại lộ Chắc chắn trụ lập khôn biết rất nhiều Hắn thân thiết với người thầy kia hơn so với là Phượng Linh Lục dao cắn môi Người được gọi là thầy này chắc chắn biết chuyện của ông nội em Em dưng thường cho tốt trước đã Bọn anh chắc chắn có thể ra đạt được người thầy kia rốt cuộc là ai Hạ thần phong nhú mày Nếu như trụ lập khôn bị người khác đẩy xuống Vậy chuyện này buộc phải điều tra lại cẩn thận Tiểu đau mang trong một giỏ hoa quả Và một hộp giữ nhiệt bước nhanh đến Anh Phong Bao giờ anh mới về vậy Trong cục cảnh sát có nhiều báo cáo phải làm lắm Cậu vừa vào tới cửa Đã bắt đầu quán trách Hạ Thần Phong thì tốt rồi Vụ án vừa kết thúc đã chạy đến bệnh viện Bây giờ mọi người đều biết Hạ Thần Phong là con cháu của tinh tần Người nói chuyện cũng không dám Mặt lục dao vẫn sưng đỏ Cô vừa mới bù thuật mỡ Cả gương mặt trông rất thê thảm Ôi chao, Cô gái chú thiếu kia ra tay thật à Tiểu đau cáo mạnh nhìn lục dao Vết thương không sao chứ Hạ Tân Phong mở hộp dưỡng dịch ra Nhìn thấy cháu đau của mình Cậu làm à Thì Em nào biết làm Tiểu đau trợn mắt Trong phòng bệnh rất nóng Cậu cười áo bông bên ngoài xuống một cái khó khăn Tiểu quét làm đó cô ấy nói lục Giao mới tỉnh lại nên ăn thanh đạm một chút sau khi cởi áo ra lại đưa tay bị thương treo lên cổ quách hiểu hiểu cũng cảm thấy có lỗi với lục dao trước đó còn nhiều lần lục dao bây giờ nhìn thấy cô nằm viện bản thân lại bận rộn không được đi thăm cô nên chỉ có thể để tổ đau mang ít đồ qua hạ thần phong giếng mày múc cháo ra tổ đau nhìn dáng vẻ bụng về lại tuần tục của hạ thần phong hà ha lục dao à Bây giờ cũng chỉ có cô mới sẽ khiến được anh Phong thôi. Vì sao? Lục gióng nhìn khuôn mặt tươi cười không có ý tốt của tiểu đao. Cô có biết thân phần của anh Phong không? Ý anh là chuyện anh ấy là con chó của nhà họ hạ phải không? Muốn dính tiểu đao còn muốn khoe khoang trước mặt lục gióng một chút. Nhưng cậu không ngờ rằng cô đã biết rồi. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng phải. Bây giờ hai người là người yêu. Những chuyện như thế này chắc hẳn là anh phong sẽ nói thật với cô. cô biết lúc nào vậy? lục doanh đình vươn tay ra nhận lấy bát và tiềng trong tay hạ thần phong nhưng anh lại tránh được nhìn dáng vẻ muốn bón trong bình ăn của hạ thần phong cô liền đỏ mặt bắt đầu từ lúc biết chủ tịch của tinh thần mang họ hạ cái gì tiểu đau cao mày việc này thì có liên quan gì rất đơn giản tướng máu giàu sang phú quý có vận quý nhân hơn tôi anh ấy và Lý Bách có cùng huyết thống như vậy chẳng phải là biết rồi sao? Lục Giao sai đầu uống một ngụm cháo nói một cách hết sức đương nhiên. hạ Thịnh Phong ném cho Tiểu Đao một ánh mắt Tiểu Đao bị nhìn đến mức xấu hổ. ờ đúng đúng đúng tôi có việc cứ quên không hỏi cô. Lục Giao à cô bạn con gái thế nào mới không hám của vậy? cô xem lưng của tôi bình thường như vậy cho nên vẫn nên tìm một cô gái không ham hư vinh mới tốt. Lục Giao nhìn Tiểu Đao cô biết nếu mình không nói rõ ràng, sợ là khoảng thời gian cô nằm viện, cậu ấy sẽ đều đến hỏi. nhìn xuống mũi, xuống mũi cũng thường bộc lộ rõ dục vọng và cách hiểu một người đối với tiền bạc. xuống mũi thẳng chứng tỏ khát vọng và ham muốn chân nhú tiền bạc của người đó tương đối mãnh liệt. nhưng đồng thời, trong mũi hẹp nhọn không có thịt, lại thêm hai bên cánh mũi có vẻ nhỏ hẹp không đâu lên. loại người này thường vì tiền mà không từ một thủ đoạn nào, là nhân vật điển hình của chúng nghĩa tôn thờ đồng tiền. Lục dao vừa nói, tiểu đao vừa sờ vào mũi mình Sau đó cậu lấy di động ra Tìm mạnh quả mấy nữ nghệ sĩ bây giờ Trong đó có một tấm là quả đồng vũ Cậu ngẩng đầu lên với vẻ rối rắm. Lục dao, theo như cô nói Bây giờ mũi của rất nhiều cô gái đều có kiểu mũi như vậy Hơn nữa cho dù không có kiểu mũi như vậy Cũng sẽ trình thành kiểu như vậy Hạ Thần Phong chuyên tâm bọn cháu Nhìn thấy dáng vẻ giống như con kỳ của Tiểu Đao Liền không nhìn được cười giữa một tiếng Cậu cũng bước xem mấy thứ ở trên mạng này đi Báo cáo trước đó đã viết xong chưa Tiểu Đao hung hành lườm Hạ Thần Phong Cậu nhấc cánh tay vẫn còn treo trên cổ của mình lên Anh muốn em dùng tay trái viết đến cuối tháng à Hơn nữa anh Phong à Em đã không được nghỉ ngơi hai tháng rồi Sau khi vụ án này kết thúc em muốn xin nghỉ phép Lục dao đã sớm quen với sự thay đổi thất thường của tiểu đao Cô danh hiệu cho Hạ Thần Phong Mình đã ăn no rồi Hạ Thần Phong cầm lấy trước kìa Hoàn toàn không quan tâm Đây là đồ ăn thừa của lục dao Ăn hết cháo trong mấy miếng Sau đó anh bình tĩnh đặt hộp dưỡng nhật xuống dưới ánh mắt ngượng ngùng của lục dao Cô cho tôi một lý do có thể thuyết phục được tôi xem nào Lần nào tiểu đao đều viện đủ Đủ cớ để xin nghỉ dài ngày Đến bây giờ cậu đã lấy rất nhiều cớ đổi lúc này hạ thần phong còn muốn hỏi lý do của tiểu đau, cô đã dùng gần hết lý do rồi, phải nói ra cũng chẳng có gì mới cả. tiểu đau nhìn lục giao đang nhịn cười nhìn bình rồi đảo mắt sang nhìn hạ thần phong. anh phong, anh xem, năm ngoái hai bố lão chúng ta còn cùng nhau lễ độc thân, năm nay chỉ có một mình em, tốt xấu gì, em cũng đến tuổi rồi mà không còn nhỏ nữa, có phải là cũng đã đến lúc em tìm một người bầu bạn rồi không? anh phong, lục giao hai người cũng không thể tàn nhẫn như vậy chứ hai người thì suốt ngày ngọt ngọt ngào ngào với nhau lại bỏ một thằng fa là em em thật là đáng thương mà tan gãy mà vẫn không có người chăm sóc em cũng muốn có người giữ răng bón cháu cho em lời này của tiểu đang không chỉ có vị chua mà lúc nói cậu cũng luôn nhìn thầm trầm và lục dao và hạ thần phong làm cho anh giờ khóc giờ cười buồn dĩ sau khi vụ án này kết thúc anh sẽ chuẩn bị để cho tiểu đang nghỉ ngơi cánh tay của cậu hồi phục không tốt lắm cần nghỉ người tốt một thời gian khoái miệng anh khánh dắt lên được rồi chỉ cần cậu gõ xuống hai bản báo cáo đó tôi sẽ cho cậu nghỉ một tuần để tránh việc cậu không tìm được đối tượng lại đổ lỗi cho tôi một lời đã định tiểu đào nghe tiếng hạ thần phong nói như vậy liền lập tức đồng ý cậu chỉ vào hạ thần phong sau đó nói với lục giao nay nay lục giao tôi cũng nghe thấy rồi nhé tôi phải làm chứng cho tôi đấy anh phong tự đồng ý Nếu đến lúc đó không cho tôi nghỉ Cô phải phân sự cho tôi đấy Nói xong Tổ đau liền cười hì hì Ngồi xuống sofa Câu nhìn bản tin trên TV Tâm trạng vốn rất tốt lập tức bị phá vỡ Chợ Lập khôn đúng là kẻ giả hoạt Thật sự không nhìn ra hắn lại đúng tay Vào cả hai vụ án mạng này Chợ Lập khôn đúng tay vào vụ bắt cóc lục dao lần này Thì không nói làm gì Vì dù sao thì trước đây hắn đã từng làm chuyện như vậy Chỉ là lần này hắn xuống dục người khác đi làm Nhưng thế sau lưng vương nho thì sao? Tiểu đào nghĩ mãi không ra Vì sao sau lưng vương nho có bóng dáng triệu lập khôn tạt điền và triệu lập khôn có quan hệ gì với nhau đâu? Lục giao xem bản tin triệu lập khôn thất bại rồi Nhưng có thể nói là thứ chút nữa hắn đã thành công Thành công Hạ thần phong đột nhiên nhổ ra động cơ của triệu lập khôn Trong khi đó tiểu đào lại xoay đầu với vẻ nghi hoặc sao thế? ý của cô là triệu lập khôn tìm vương nho một tội cuối cùng vẫn là cô lục dao gật đầu kế hoạch đầu tiên của triệu lập khôn trước đây không thành công hay nói cách khác là đám người của người thầy kia chưa bao giờ thành công đều là vì các anh có các anh bên cạnh bọn họ căn bản không động được vào tôi cho nên nếu như các anh và tôi có khoảng cách tự nhân có thể nhân cơ hội thâm nhập vào lần này triệu lập khôn thực sự nghiêm túc bày miêu nếu lúc đó hạ thân Phong và lục giao thật sự có khoảng cách bị tạ điện như vậy cô sẽ mất đi sự trái trở của quý nhân sau đó triệu lập khôn ra tay là chuyện dễ như trở bàn tay ha ha người đến ông này thật đáng sợ nhưng cũng may là hắn đã chết rồi tuy vẫn chưa tìm được thi thể nhưng dòng nước chảy đất giết nhảy xuống từ nơi cao như thế này thì khả năng sống sót sợ là rất thấp tiểu đông quay đầu nhìn cái cầu lớn trong tivi lục giao cũng xem bản tin Cô nhớ đến cuộc gọi kia Cô nhìn hạn thần phong Thấy hạn thần phong khẽ lắc đầu Lục dao khẽ cúi đầu Đến chiều Đối hổ lăn mới đến bệnh viện thăm chu Văn trước Thấy chu Văn đã không còn gì đáng ngại Cô mới thở phào nhảy nhõm. chu Văn Hôm qua cậu làm tớ sợ chết đi được Đối hổ lăn biết Bây giờ đã chẳng có ai chăm sóc cho chu Văn Cho nên cô mang đến cho cậu một ít đồ ăn chu Văn vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ Nghe tên giọng nói của đối hổ lăn Lên ra đầu và cười khẽ thật làm phiền cậu quá. Tay đỗ Hữu Lan cứng lạnh. Từ sau cô và Chu Văn không quá thân thiết. Lúc đầu Chu Văn lại là đại tài từ quả khoa kiến trúc đại học Thanh Hà, mà cô thì lại chẳng có danh tiếng gì. Nếu không phải có liên quan đến đột giao, có lẽ cô và Chu Văn sẽ chẳng có quan hệ gì với nhau. Mặc dù bây giờ quan hệ giữa hai người cũng không sâu sắc lắm, nhưng vào thời điểm này cũng chỉ có mỗi mình Đỗ Hữu Lan đến chăm sóc Chu Văn. Cậu đừng nói phiền phức. Việc này toàn là do bạn cùng ký thuốc sáng chiêu của tớ gây ra Cậu nói xem lục giao cũng thật xui xẻo Bắt đầu từ năm thứ ba đã gặp phải đủ chuyện phiền phức Lần này các tay hạ thần phong kia thật làm tớ tức chết Nếu không phải là cậu Cậu ngốc lục giao kia vẫn không biết phải làm sao đây Đối hổ lăn nhớ đến lúc đó Cô gọi mấy cuộc điện thoại như vậy Mà tay hạ thần phong đó lại không nhận cuộc nào Nếu không phải khi tế của hạ thần phong quá mạnh mẽ Thì lúc đó cô gặp anh ta ở cục cảnh sát Thật là muốn đáp cho anh ta một trái thật mạnh Chu Văn cuối đầu cười Đêm khuya hôm qua vừa đến bệnh viện Lục Giao đã đến tìm cậu Bốn dĩ Chu Văn cho rằng trải qua chuyện này Lục Giao sẽ có ý kiến gì đó với Hạ Thần Phong Nhưng giữa hai người không có vấn đề gì Trái lại lại càng loại bỏ được rất nhiều hiểu lầm Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi Chú Văn thở dài nói Cậu đã thực sự từ bỏ Cậu đã đối xử với Lục Giao như một người bạn trong thời gian dài Cho dù cậu có không cam lòng như thế Nhưng khoảng khắc nhìn đến lục dao cười nói rằng cô rất hạnh phúc, chủ Văn Đông hoàn toàn từ bỏ được. Kể từ sau khi bản thân rời khỏi nhà, cậu đã mất đi thân phận là cậu chủ của kiến trúc Văn Lâu. Nhìn được rất nhiều thứ mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy. Bản thân làm thuê ở ngoài cũng học được cách nhìn người khác, phân biệt được người này có phải là thật lòng hay không. Lúc lục dao nói ra những lời đó, sự hạnh phúc và yên bình trong mắt không lừa được bất kỳ ai cô muốn được bên cạnh hạ thần phong, cho dù có gặp khó khăn nhưng cô cũng thấy ngọt như đường, đôi giò lan thế thở dài. những lời này cô chỉ nói trước mặt chu văn, tình cảm giữa hai người người ngoài vốn không biết được cũng không quyết định được. giống như uống nước ấm hay lạnh cũng chỉ có người đó biết được, tình cảm này có thực sự thiết cộng với bệnh hay không, có thực sự đáng giá hay không chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. hai, những lời này tôi chỉ nói bây giờ thôi. Cậu ăn trước đi, tôi còn muốn đi tăm đục rau Trên cậu ấy gọi điện thoại Nói là không có vấn đề gì Nhưng tôi vẫn không yên tâm Đỗ dỗ Lan cầm lấy đồ đạc Quảng Bình Cẩn thận đóng cửa chu Văn xoay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ Trên bên ngoài cửa sổ màu xám Giống như sắp mưa vậy Lúc tạ điền được đưa đến bệnh viện thành phố Phía bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi tí tách Hai tay cô đã được băng bó cẩn thận Bố mẹ tạ điền mắt đỏ hoe Đi theo bác sĩ đưa cô vào phòng bệnh. Lúc hạ thần phong và tiểu đau đến nơi Bác sĩ vừa mới kiểm tra xong Ông cao mày đi ra Sau khi đóng cửa nhìn bố mẹ tạ điền Anh tạ Trước đây anh cũng học y Hẳn là anh cũng nhìn thấy tấm phim chụp x-quang này Anh hẳn nhìn rồi Em đằng sau này tay của tiểu điền không làm được những việc tỉ mỉ nữa Nhưng anh yên tâm Sinh hoạt từng ngày thì không ảnh hưởng chút nào Bố mẹ tạ điền Hai mắt đỏ hoe gật đầu Cảm ơn Ông à Con gái còn sống là tốt rồi, tôi vốn phản đối nó làm người bác sĩ pháp y, lần này cứ để nó ở nhà nghỉ ngơi đi. Trước đây gia đình cũng mong Tạ Điền đi làm bác sĩ, nhưng lúc đó cô là một đứa cứng đầu, dám tự mình lặng lẽ sửa bản nguyện vọng thành học pháp y. Sau này Tạ Điền thực sự yêu thích công việc này, tuy gia đình rất phản đối, nhưng sau khi cô làm rất nhiều thành tích như vậy, người trong nhà cũng dần dần chấp nhận nghề nghiệp của Tạ Điền. Bố mẹ Tạ Điền xoay đầu nhìn Hạ Thần Phong vào tiểu đau Hai cậu là đồng nhập của Tạ Điền phải không? Hạ Thần Phong gãy gật đầu Chào chú, cháu là Hạ Thần Phong Đây là Phương Phong Lợi, bạn của Tạ Điền trong cục cảnh sát Mẹ Tạ Điền ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn kỹ Hạ Thần Phong Cậu chính là Hạ Thần Phong Tâm tư của con gái, nên làm mẹ làm sao mà không cảm nhận được Sau khi biết được thân phận của Hạ Thần Phong Đầu tiên trong lòng mẹ Tạ Điền tức giận Sau đó thì cảm thấy nuối tiếc Mẹ Tạ Điền tức giận Vì người đàn ông này lại từ chối con gái mình Bà đã một lần nhìn thấy con gái mình khóc trong đêm khuya Vì người đàn ông này Sau khi hỏi Từ đầu đến cuối Tạ Điền đều không muốn nói Nếu bà không vô tình nhìn thấy Cái tên Hạ Thần Phong được vô tức Viết đầy trong buổi quấn vở của con gái mình Thì bà còn không biết được người này Mà tiếc là Hạ Thần Phong này là một người đàn ông có vẻ xuất sắc Nhưng lại không phải người của con gái mình hơn nữa bây giờ Tạ Điền gặp phải chuyện như thế này Sau này e rằng Hai tay không còn được nhanh nhàn như người bình thường Sợ là muốn đi tìm một đối tượng vừa ý Cũng là vấn đề nghi vấn của mẹ Tạ Điền Làm bố Tạ Điền quay đầu lại Sao thế? Mẹ Tạ Điền khẽ lắc đầu Chỉ là đã từng nghe Tiểu Điền Nhắc đến tên người cảnh sát này Tiểu Đao say đầu Lức nhìn Hạ Thần Phong Sau đó cười Ha ha về chắc chắn cô cũng từng nghe về cháu rồi nhưng không phải là phương phong lợi mà là tiểu đau mọi người trong cục cảnh sát đều gọi cháu là tiểu đau mẹ tạ điền cười cười gật đầu các cháu đến thăm tạ điền phải không cô cùng với bố tiểu điền thợ bác sĩ đi xem phương pháp điều trị cụ thể các cháu vào đi bố mẹ tạ điền biết người của cục cảnh sát tìm tạ điền e là có chuyện gì đó khi tạ điền giáo viện cô không thể làm bác sĩ pháp y được nữa Ê đành cơ hội gặp mặt cũng rất ít Cho nên lần này Hai ông bà cũng không làm khó Hạ Thần Phong và Tiểu Đao Tiểu Đao và Hạ Thần Phong nhìn hai người đi xa Anh Phong Hạ Thần Phong vươn tay nắm lấy nắm cửa Tôi đi vào thăm cô ấy Tiểu Đao vươn tay kéo Hạ Thần Phong lại với vẻ nặng nề Anh Phong Em biết tình cảm giữa anh và lục Giao Nhưng Tạc Điền cũng thật lòng với anh Cho so dù anh không thể đáp lại cô ấy nhưng mong rằng anh có thể dứt khoát cắt đứt ý suy nghĩ của cô ấy để sau này cô ấy được tự do. Hà Tần Phong không trả lời mà dùng sức mở cửa ra, cậu đào ghét tờ dài những cánh cửa đóng lại trước mặt mình rồi tìm ghế dựa ở hành lang ngồi xuống. Tạ Điền khẽ nhắm mắt, cô căn bản không biết ai tiến vào, hai tay được bọc kín. đi ra tôi muốn yên tĩnh. bây giờ cô chẳng muốn gặp ai cả. Vương Nho giữ lại tính mạng cho cô. Nhưng cô còn khó chịu với kết cục bây giờ hơn là cô bị mất mạng Cô là người vô tội trong chuyện này Trong vụ án của Lý Duyệt năm đó Tạ Điện cũng là người bị hại Tuy Lý Duyệt và Tạ Điện ở cùng phòng Nhưng quan hệ của hai người vốn không hợp Cũng rất ít giao lưu Sau này Lý Duyệt tự tử Tạ Điện không biết gì cả Cô không biết vì sao cô phải chịu đựng những đau khổ Vốn không phải thuộc về mình như vậy Ngón tay tê tê Luôn nhắc nhở cô Ngón tay mình đã bị hỏng rồi. Cô chỉ muốn nỗi đau xuân tim này làm mình ngất đi luôn Nhưng vườn nhỏ không để cô ngất đi Mà cứ thế để cô nhìn chăm chăm bước ngón trên hai bàn tay bị chặt Đáng giận nhất là lúc nửa hôn mê tạ điện nghe tiếng điện thoại của hầu tử Người đàn ông đó không đến bởi vì lục dao cũng gặp nguy hiểm Thì đang tạ điện đã không chỉ thua lục dao một chút tạ điện không muốn gặp bất kỳ ai Cô vẫn nghĩ rằng Bình bảo người kia đi ra ngoài rồi Thì người đó sẽ đi ra Nhưng cô lại nghe thấy tiếng đau ghế Tôi nói là muốn anh ra ngoài Tạ Điền phân gửi hét lớn Khi nhìn thấy Hạ Tần Phong mặc áo khoác màu xám ngồi bên cạnh điều cảm của cô khựng lại Mái tóc dài ngang vai của Tạ Điền đã bếp thành từng lọn, môi đã khô nứt nẻ kết thành vải đen Gương mặt tái xanh trong mắt toàn tiêu máu Hạ Tần Phong bình tĩnh nhìn Tạ Điền Tạ Điền muốn cắn môi mình nhưng lại run rẩy mấy lần không thể cử động Tạ Lâu Dung cô ấy nói ngắt quãng. Anh anh còn đến đây làm gì? Bây giờ anh qua đây còn tác dụng gì nữa? Bây giờ anh đến còn tác dụng gì? Nói xong, Tạ Điền như muốn vươn tay ra đánh ngã Thần Phong. Anh đứng dậy, giơ tay ra giữ cánh tay cô lại, cả người ở ngay phía trên Tạ Điền, anh cứ thế nhìn cô. Bình tĩnh lại đi. Người Tạ Điền vẫn cứ run rẩy, cô nằm trên giường nhìn Hạ Thần Phong ở phía trên, trong mắt đều là sự oán giận. Bình tĩnh, anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào Tay tôi mất rồi, không còn nữa rồi Tạ Điền nói xong liền thông lớn lên Tạ Điền chưa bao giờ khóc Cho dù là trước mặt bố mẹ Cô cũng chưa khóc lần nào Nhưng lần này cô lại gào khóc thật lớn Trong tiếng khóc đều là sự tuyệt vọng bi thương Mẹ Tạ Điền cũng đã quay lại Ngồi bên cạnh tiểu đau Nghe thấy con gái mình khóc như thế này Bà cũng xem miệng, con người Không chùm chén được mà khóc đứng nở ở hành lang Tạ Điền là cốt nhục Bà rất ruột để ra, là một cục thịt cắt ra từ trên người mình. Cho dù là lúc Tạ Điền gỗ ngực hồi còn học cấp 3, bà cũng không đỡ đánh mà chỉ mắng vài câu. Nhưng lần này, con gái gặp phải chuyện đau khổ như vậy, tim bà đau như bị ai đó dùng dao cứa vào. Bố Tạ Điền ngửa đầu, miếm môi, mắt đầu hoa nhìn lên trần nhà. Ông kéo bà vợ vào lòng bố nhẹ mấy cái lên người bà, nhưng cũng không ngăn được dòng nước mắt của mình chảy ra. Một mình kiểu đau ngồi bên cạnh bọn họ Cậu dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau Dành như cậu đang nhớ đến hồi đó Mẹ mình cóng mình mà lau trộm nước mắt Tâm trạng của cậu cũng trôi sót như vậy Cậu cúi đầu hít mũi chớp mắt mấy lần Cố gắng chuyển sự chú ý của mình ra chỗ khác Mà hạ thần phong cứ giữ tay tạo điện như vậy Anh nhìn cô khóc dữ rồi Còn tác dụng gì Tôi, tôi không thể làm bác sĩ pháp y nữa rồi Tại tôi đã vô dụng rồi Tại sao anh không đến Tại sao không đến Xin lỗi Xin lỗi Hạ thần phong chỉ có thể cúi đầu xin lỗi không ngừng Lúc này hạ thần phong thực sự cảm thấy có lỗi Lục dao đi đến hành lang Đến ngay thấy tiếng khóc đó Cô nhớ đến suy cho cùng thì tạ điền vì mình mới bị trụ đập khôn chú ý đến Cho nên mới muốn sang thăm cô Đối hổ lang đỡ lục dao đứng lại Từ hành lang đã nghe thấy tiếng khóc này Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của bố mẹ Tạ Điền Nước mắt cô cũng dưng đầy trong mắt Lục dao cánh môi suy nghĩ nhiều lần Rồi kháng đầy đối hộ Lan ra Cô khẽ lắc đầu khi cảm nhận được ánh mắt ngăn cản của đối hiểu Lan Đi đứng trước mặt bố mẹ Tạ Điền Một lúc sau mẹ Tạ Điền mới nhìn thấy một cô gái trẻ Mặc quần áo bệnh nhân đứng trước mặt mình Nhìn thấy bà đang nhìn mình Cô gái trẻ cúi đầu thật sâu Thật xin lỗi Tiểu đau cũng hoàn hồn Lục Giao, cô thật xin lỗi. Một giọt nước mắt từ trong mắt Lục Giao rơi xuống nền hành lang. Đây, mẹ Tạ Điền mắt đỏ hoe, bằng nhìn Tẩu Đao và Đỗ Hữu Lan đứng ở bên cạnh. À, lục Giao, Tẩu Đao và Đỗ Hữu Lan kéo Lục Giao, nhưng họ không dám dùng sức vì dù Giao vết thương trên vai Lục Giao cũng không nhạy, nhưng cô lắc đầu và ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi nếu không phải vì cháu, Có lẽ chủ nhiệm Tạ sẽ không bị chú ý. bố mẹ Tạ Điền ngạc nhiên nhìn lục rau việc này là rau dứt cùng đã xảy ra chuyện gì? bố Tạ Điền díu mày. cô gái, cháu quen Vương Nho à? không quen, nhưng Vương Nho cũng bị người khác sai khiến. việc chuyện này không liên quan đến cháu. bố Tạ Điền cắt đứt câu nói của lục rau trong mắt có sự sáng tỏ. Từ việc năm đó hai bác đều biết Vương Nho cũng đã tìm tạ điện rất lâu Hai bác cũng biết Cho dù không có người đứng sau sai khiến kia Chỉ cần để Vương Nho tìm được tạ điện Kết cục của con bé cũng sẽ thế này thôi Người gia duy nhất là hai bác Năm đó hai bác không nên để tạ điện Học làm bác sĩ pháp y Nếu như hai ông bà không cho tạ điện học pháp y gì đó Mà ngoan ngoãn Học làm bác sĩ Thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra Lục đau cúi đầu Trong lòng vẫn buồn vã không thôi Mà Tạ Điển trong phòng bệnh Dường như khóc đã mệt rồi Dần dần bình tĩnh lại Hạ Thần Phong từ từ buông cánh tay Tạ điện ra Anh đứng bên cạnh dương bệnh của cô Vương nhỏ nhận tội rồi Anh ta đã giết Hà Vĩ Tạ Điển cứ nghe Không có bất kỳ hành động gì Hạ Thần Phong nhìn cô Tay của cô Thật xin lỗi Nếu như chúng tôi phát hiện ra chân tướng sớm một chút Có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra Tạ Điền nhắm mắt Muốn trách Có lẽ chỉ có thể trách chính tôi ngốc Nếu như sau khi phát hiện ra manh mối Cô không một mình đi tìm vương nho Mà đưa manh mối cho mấy người Hạ Thần Phong Có lẽ cô đã vượt qua được nạn này Hạ Thần Phong Tôi chỉ muốn hỏi một câu Có phải anh chưa từng thích tôi hay không? Tạ Điền mở mắt Cứ thế nhìn Hạ Thần Phong Thật xin lỗi Đây là câu trả lời duy nhất mà Hạ Thần Phong có thể cho Tạ Điển Tạ Điển nhắm mắt Tôi hiểu rồi, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh Hạ Thần Phong nhìn cô Cuối cùng anh thở dài xuất người đời khỏi phòng bệnh Vừa mới ra ngoài liền nhìn thấy lục dao Vốn thầy ở trong phòng bệnh lại ở đây Sao em lại ra đây? Mẹ Tạ Điển nhìn thấy Hạ Thần Phong nói với cô gái Ở trước mặt mình như vậy Đứng nhìn nhiều gió quan đệ của hai người Bà đứng dậy lau quan nước mắt các người đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. bố tạ điền cũng không hiểu vì sao bà bạn già của mình lại trở nên hung gan như vậy, nhưng ông biết lúc này mình không thể nói gì. ông hiểu tính khí của vợ mình, ông tờ dài chậm rãi đứng dậy, chân loạn chuẩn chống eo. tôi đi vào trước, các cậu đi đi. nói xong liền đi vào trong, bà mẹ tạ điền hung gan chừng mắt đi vào theo ông bạn già của mình, tâm tình lục giao xa sút Thật chạy nhíu mày. Hạ Tần Phong đỡ Lục Giao Đây không phải là lỗi của em Mọi việc đều có nhân có quả Mà chuyện quả tạ điển tuy đang có quả Nhưng nhân lại do mấy nguyên nhân tạo thành Trong đó có một nguyên nhân là vì Lục Giao Lục Giao dường như đã cảm nhận được Cảm giác bất lực và tự trách khi mình không giết bán nhân Nhưng bán nhân lại vì mình mà chết Ý nói mình không giết người khác Nhưng người đó lại chết vì mình Cái chết của Chợ Lập Khôn gây ra ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí. Chủ đề nóng đó vẫn luôn đứng chấm chạy ở vị trí tóc 1 rất lâu mà vẫn không chìm xuống. Tương tự, Chợ Lập Khôn cũng dẫn đến sóng gió trong giới âm dương. Nhưng động tính ở đây nhỏ hơn so với bên ngoài nhầu. Mấy người giàu đều tính ra đây là cái chết do ngũ quỷ quan phủ nhập bệnh gây ra. Trong lòng họ đều biết rõ nhưng không ai nói gì thêm. Tâm gia nhìn thấy bản tin vẫn ở vị trí hàng tóc ông đặt ly rượu vang xuống với tâm trạng rất tốt nhưng bầu trời bên ngoài tối đo tuyết sắp rơi rồi a hoan gần đầu đúng vậy tuyết năm nay dường như đến cực kỳ sớm nói xong hắn cúi đầu xuống bà năm chuyện của triệu lập khôn tam gia nhìn sắc trời bên ngoài không cần nghĩ quá nhiều chúng ta đều làm theo lời thầy mà thôi hơn nữa đây là số mệnh của a khôn con đường này cũng do chính cậu ta chọn. những a hoa cũng biết trước đó tam gia đã hẹn với triệu lập khôn phải xem phong thủy trên cây cầu lớn này. đây cũng là nhiệm vụ mà thầy sắp xếp. mạch nước này vốn là nhiệm vụ của tam gia nhưng ông ta lại giao cho triệu lập khôn. tam gia nhìn bóng dáng lui ra quả a hoa, ông ta biết a hoa đã đoán ra được điều gì đó nhưng vậy thì đã sao chứ? triệu lập khôn đúng là đàn em của tam gia. Nhưng người đàn em này chẳng nghe lời chút nào Hắn muốn vượt ông ta Tất nhiên là ông ta phải vứt bỏ lại sùng vật Không nghe lời này nghĩ đến đây Khóe miệng Tam gia nhất linh Tỏ thành một nụ cười Ông ta đã đợi ngày này rất lâu rồi Ông ta chẳng sợ cái chết của Triệu Lập Khôn Ai bảo hắn gây chuyện chứ Nếu như trước đây Triệu Lập Khôn ngoan ngoãn Nghe lời không đi trâu trọc lục dao Thì bây giờ hắn vẫn còn là một ngôi sao lớn Tân đường đãi ngộ đặc biệt tốt Nhưng Tam gia hiểu châu đập khuôn không chịu được kích thích ông ta chỉ cần nói mấy câu nghe qua có vẻ như lời nói tận tình khuyên bảo tự nhiên hắn có lòng phản kháng tất cả những thứ này không cần phải dùng đến phong thủy gì chỉ cần dùng chút miêu kế là được rồi nếu như dùng phong thủy trái lại sẽ khiến người ta nắm được thóc vết thương quả chu văn và lục dao đều là vết thương ngoài ra ban ngày sau là xuất viện sau đó hạ thần phong đi tìm tại đền lần nữa nhưng đã bị cô từ chối ngay cả tiểu đao cũng không vào được Chỉ có tiểu viên là vẫn có thể vào thăm cô. Mà cái chết của Triều Lập Khôn Cũng là mất đi đường cuối cùng của Đồng Vũ. Cô ta từng khóc lóc yêu cầu Lý Bách Đến gặp mình một lần. Hạ thần phong biết nhưng không ngăn cản Đồng Vũ Mà chỉ gửi cho Lý Bách một mẫu tin nhắn. Sau khi đọc tin nhắn đó Lý Bách nhắm mắt một mình Ở trong văn phòng rất lâu. Mãi cho đến khi Mã Thắng lo lắng xông vào Lý Bách mới mở cửa văn phòng. Anh ta nói với Mã Thắng Tinh trình hủy bỏ hợp đồng với đồng vũ, đồng thời tiến hành kiểm kết tổn thất do đồng vũ gây ra cho công ty, yêu cầu khởi tố đồng vũ, tiến hành xử lý bồi thường. Lục giáo ngồi trong phòng trà nhìn người đi đường muôn màu muôn vẻ qua cửa sổ sát sản. Cái lạnh cống cuối tháng 11 ở thành phố Tô Châu vẫn như trước, lục giáo đột nhiên nhớ lại, cô và Hạ Thần Phong gặp nhau đã được một năm rồi. Trong thời gian một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đôi phim Lục Giao sẽ nhớ lại khoảng thời gian này một năm về trước Có lẽ cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường Nếu như lúc ấy cô không nói những lời đó với Trương An An Thì có phải cảnh ngộ của mình sẽ hoàn toàn khác hay không Nhưng mà bây giờ Lục Giao cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi Cô không thể có cơ hội làm lại chuyện mình đã chọn được Ngay từ lúc Lục Giao lựa chọn nói ra những lời đó với Trương An An Vận bình của cô và Hạ Thần Phong đã bắt đầu dây dư, dư với nhau rồi Gió lạnh đứt ngào bên ngoài phòng Người hạn thần phong đầy khí lạnh Tiến vào phòng trà Mang theo cảm giác mắt lạnh Mà Lê Bách đeo khẩu trang và kính đâm Cũng theo anh đi vào